Chương được Dám dám làm, dám yêu. Kim trung cháu, từ chỗ của thiết bố Sam yêu. Sa thiết của Bố thời tôn hoa. tôn hoa lại dùng phương pháp gì để khống chế kim trung cháu Ta k h ô nhưng g biết. Có lẽ k ô tôn hoa, mà là tôn tam điểm. Ta chỉ biết tôn n nói chung ngay nấy, mặc cho hắn điều khiển. n g gì phải hoa, chỉ hoa thì cháu cho h điểm. biết kim điều là là mà tam Ta mặc sẽ chúng ta không ai tìm ra được bảo tàng của ngô thiết dực hơn nữa thời gian chưa tới tường vi sa mạc vẫn lại đứng sừng sững chúng ta cũng đành phải bó tay thực ra mấy lần ỉ mộng dẫn người lên trên núi thăm dò kim trông cháu đều sẽ lợi dụng thiên thời địa lợi cùng với tài vẽ của thác bạt ngọc phượng tài cắt của vi cao thanh và còn có cả kỹ thuật nặn tượng của hắn muốn dồn ỉ mộng vào chỗ chết cũng may mắn thiết bố sam đã lén ngăn cản và chính ta cũng đã âm thầm giúp đỡ chính vì như vậy thiết bố sam có ngốc đến mấy hắn cũng phải dần dần phát hiện ra kim trùng cháo khẳng định không phải là một lòng phục vụ cho ỉ mộng hắn chắc chắn là có mưu đồ khác hơn nữa cũng có người khác k h ô n g chế kim trùng cháo vì c h u y ệ n này thực i Kim Cháo. Sau đó, hai người nhiên giống người thấy. Thiết ế Kết t chất Trùng đột. đột trồng thấy. trong t Bố Bố xuống. Sam Sau Sam ra nằm Nằm đã đó, đương đã động. Cháo. cũng các như h vấn xung xung quả xảy ra nếu như chiến đấu thực sự kim trung cháu chưa chắc đã là đối thủ của thiết bố sam võ công của hai người bọn họ vốn lại tương tự lại có thể nói ngang sức ngang tài cả hai đều luyện võ công ngạnh môn nhưng có điều Còn bọc trực. chết người tương Hắn luyện chết, luyện sống. Vậy cho nên, thực sự đã luyện ra thiết đối bố Sam võ ậ y luyện cho thực mức thiết không vào, tên bắn không thương. vào, nên, đến tên bắn sự Sam đã đau ra kiếm bố v công n g ạ h môn của kim trung cháu cũng khá cao nếu như không thì trên cầu độc mộc cửa quỷ môn quan người đánh hắn nhiều loại ám khí vương sát thủ chém hắn rất nhiều đao rất nhiều kiếm hắn cũng sẽ không thể nào giống như chẳng có chuyện gì được nhưng như vậy thì cũng tốt nguyên lại đại bộ đầu đã nhìn ra hắn luyện võ công dề vậy cho nên khi giao thủ thêm một lần nữa đã đánh vào điểm chết của hắn Lại luyện luận lại lẽ luyện lại lòng. đạo. nói, Kim nhiều với thiết thiết Kim tinh điều... còn chung cháu đích dịch chuyển cường Có óc, cho có chuyên công. Còn chung cháu, ngược dốc đến trình Nhưng mảnh vẫn hơn dùng nên hắn hắn thường xuyên vẫn dụng không tinh thuần dốc Nhưng có kém kế, xam. xam tâm mưu hở, huyệt thể đầu sát đã độ ít sơ tự rất vậy vậy bế vì vì bố bố về nếu như hai người này giao thủ luận về thắng bại nhất định chính là thiết bố sam thắng kim trung c h á o sẽ bại nhưng nếu nói về sống chết tất nhiên chính là kim trung c h á o sống thiết bố sam chết vậy cho nên thiết bố sam đã chết ở chỗ này chủ yếu là bởi vì kim trung c h á o muốn thiết bố sam chết còn thiết bố sam lại không có ý lấy mạng kim trung c h á o thiết không rời kim kim lại có thể rời thiết huống hồ Kim cùng h cháu muốn giết chết thiết khẩu, hắn thiết thể vạch chúng Thác Phượng Thanh không phái Thanh Lý Môn Hộ. u muốn muốn n nói người, trần Ngọc tiền trong Môn g giết có của Cao c Sam mọi Sam mật bố bố bối diệt bởi với Vi lại ta. bạt bí sẽ vì và đã rõ Lý với việc tránh hào hắn giang hồ trả thù biện pháp duy nhất của hắn chính là trước tiên phải giết chết thiết bố sam để diệt khẩu còn ta sao ta không có ra tay không phải là ta giết người không dám nhận mà là ta phụ trách chặn đường phối hợp báo tin trên núi dưới núi Vậy cho hai bọn họ lại càng không hy vọng ta ở trong động thời gian dài bởi vì như vậy rất có thể sẽ tìm ra được bảo tàng hoặc là lỡ đâu ta tìm ra được cách phá giải tường vi sa mạc đối với bọn họ mà nói đúng là nuôi h ổ gây họa ta tin rằng sớm muộn sẽ có một ngày ta sẽ là một thiết bố sàm khác tại sao bọn họ lại t r ầ n t r ừ không ra tay với ta ta nghĩ có một vài nguyên nhân thứ nhất ta đã lừa gạt bọn họ nói rằng cha ta là đông bắc vương sớm muộn gì sẽ dẫn người đến đây có lẽ bọn họ lại cảm thấy kiềm chế ta đúng là tốt hơn giết chết ta nhất khắc quán người đông thế mạnh dùng sao đâu có dễ chọc thứ hai bọn họ biết ta ít nhất có một mối liên hệ ngầm có đồng đảng phối hợp bọn họ lại nghĩ hết cách cũng không thể nào tìm ra được kẻ đó nếu như giết chết ta bọn họ lại sợ người này báo tin cho nhất khắc quán một khi sự tình đó tiết lộ ra bên ngoài lại e rằng người của sát thủ hào cũng lại không gánh vác được hậu quả từ khi bọn họ biết tứ đại d â n bộ sẽ lên núi truy bắt ngô thiết dực bèn giao cho ta phụ trách hai nhiệm vụ quan trọng Một, p hai á báo t thông tung hiền cho bọn họ hành bọn và c ủ n g ô tốt h i t dực. Hai, tốt nhất là quét sạch đám c ò n lại nha môn nếu như mục tiêu quá cứng giống như là bốn s ư huynh đệ các ngươi không ngại dẫn vào trong độc mọi người cùng nhau hạ thủ phải vừa rồi chính là như vậy nhưng bọn họ lại định diệt trừ cả ta bọn họ cả gan ra tay có lẽ thân phận đồng bọn đó của ta đã bị phát hiện hơn nữa khả năng hắn cũng khó giữ được cái mạng ta vẫn luôn đương ề phòng bọn họ, không chết bọn vốn muốn n giết g và ta vốn không có i b ê t r o n nhiên à trọ, ta sợ n g ư ơ và ý mộng bắt đầu hoài nghi ta. Vậy hoài mộng nghi n bắt ta. đầu cho ta thương lão ngư, cũng lại thương chính mình. Trước tiên, cầu thoát tính Ta sau. mới mình. lại khỏi hiệp nghi đả đả đã rồi tính sau. Ta đương chính ngư, cũng nhiên láo cầu rồi biết lão ngư luyện mình đồng ra sắt chỉ v ò n vẹn răng độc còn không thể nào cắn chết y được ta gần như cắn tới vỡ răng nhưng mà y lại bị thương nhẹ hơn ta Ý cũng chỉ giả vờ chúng độc nặng. càng nặng, giả vờ trên h u ậ n tiện t ở o do hoa, vào n bóng tối giám thị động tính nhà Chuyện cũng nhìn Nhưng không thương. Trường thiết thiết là nội ứng của tôn hoa, trà trộn g giám b đó, tối thị trọ. ta tiểu ta thiết thiết trà lại phải đã được. đã của của ra là là dơ, trong trọ Trên nhà Mộng. căn bản ta vừa vào nhà trọ y mộng liền cảm thấy đây chính là một nơi rồng nằm hộ phục rất đáng sợ còn có một vài người ta căn bản không nhìn ra được h ơ i thực bởi vì thiết bố sam đã chết vậy cho nên ta có thể khẳng định người trong nhà trọ coi chừng đ ố tiểu nguyệt kia không phải là thiết bố sam nếu như hắn không phải là thiết bố sam đỗ tiểu nguyệt không lý nào mà không nhận ra được nàng ta vẫn luôn không dám tiết lộ thân phận của kẻ này nhất định là bởi vì bị hắn khống chế vậy cho nên tình hình của tiểu nguyệt đang nguy ngập do đó ta đã từng tìm cách tiếp cận với đỗ tiểu nguyệt đỗ tiểu nguyệt lại lén nói với ta đây không phải là thiết bố sam mà là thần bổ tri mệnh ta lại còn tưởng rằng thế lực của lục phiến môn tại đ ỉ n h nghi thần sơn tây đã lớn mạnh rồi hóa ra là không phải nhưng tại sao đỗ tiểu nguyệt lại muốn gạt ta không lẽ còn có người ép nàng ta nói vậy ai thiết bố sam đó r ố t c u ộ c là kẻ nào ta là nhiếp thanh vậy thiết bố s á m đương nhiên không phải là quỷ vương tại sao t i ể u nguyệt lại nói với ngươi thiết bố s á m chính là nhiếp thánh ngô thiết dực vẫn luôn chậm chạp không hiện thân vậy rốt c ụ c là hắn có tới đình nghi thần này hay không nhà trò ỷ mộng ma quỷ lộng hành nữ tử lần lượt mất tích đây rốt c ụ c là chuyện gì còn về người mà ta giết chết trên đường núi kia đích xác chính là nữ tử của thần thương hội tôn gia nàng ta đang muốn hạ độc trong giếng ta bắt nàng ta, thăm ta nàng vốn định hỏi thăm cho rõ ràng, nhưng mà nàng mà hỏi cho rõ lại trượt hoài í và chết. h Ta lại hoài nghi khi t r ư ớ c gà vịt chó dê mèo chết bên trong nhà trọ đều có phải là do nàng ta hạ độc nhưng tại sao nàng ta lại phải làm như vậy ta cũng lại chẳng kịp hỏi ra được gì lúc này các người cũng đang lên núi trên tay ta còn có một chiếc váy dính độc của nàng ta ta phải nổi lửa đốt nó thuận tiện khiến cho các người chú ý tới ánh lửa Ta cũng thừa dịp này kết cũng này bản, dịp đoạn i v à bên trong nhà trọ, nhưng vẫn trọ, l i đại bị bổ đầu h ì ngày ra. r a Đó chính n là t phục của đệ tử thần thương hội. của đệ Đoạn tử n g tháng này ngay cả thiết thương hỏa thượng phiêu tôn hoa cũng rất ít khi lộ diện vậy rước cục là hắn đã đi đâu rồi và đang làm chuyện gì ta đúng là không rõ có lẽ bọn kim trung cháo đều biết vậy cho nên ta mới cảnh giác được những người này đã không tín nhiệm ta bọn họ cũng sắp ra tay với ta vì vậy bọn họ mới thúc giục ta hạ thủ với n g ư ơ i may mắn ta đã nương tay ít nhất là không nặng tay quả nhiên vừa rồi kim trung c h á o và vi cao thanh đều đã ra tay với ta kết quả là kẻ chết chính là bọn chúng người giết bọn chúng lại không phải là ta mà là sát thủ vương phi và còn có cả người nữa danh bổ vô tình lại giết địch giúp cho quỷ vương nhiếp thanh xem ra chuyến này ta tới đỉnh nghi t h ầ n sơn tây rất là không oan lỡ mày có chết cũng lại chết không uổng ủa u đó, h ắ nga cười cái ha ha. Ha ha, ha ha cái đầu nhà đầu n ư ơ i t là quỷ đều vương với ngươi nhiếp thanh. Những nói, nói Nói gì thể rồi. rồi. ta ra có các đã rõ trong lòng ta cũng lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều ngoại trừ một chuyện thực sự quá quan trọng quá thần kỳ ta không thể nào tự nhiên nói với họ được nói thật làm người xấu cũng là người làm người tốt thì cũng là người trong đó cũng không thể nào phân biệt rõ ràng được nhưng làm kẻ gian lại ở trong tối tự cảm thấy đối lý không thể nào bày tỏ ra được gì nếu như làm một người tốt sống thẳng thắn vô tư dám làm dám yêu bản thân lại cảm thấy đội trời đạp đất cúi đầu không thẹn cảm nhận đó đúng là tốt hơn rất nhiều n g o à i trừ muốn lấy được tường vi sa mạc và bảo tàng của ngô thiết dực ta còn có một tham vọng trọng đại khác vậy cho nên mới giả vờ giả vịt với người của sát thủ hào lâu như vậy bây giờ ta cần phải trở lại làm chính mình cảm giác trở lại làm chính mình đúng là quá tốt ta là quỷ vừng ư nhiếp thanh ta phải dám yêu, dám, làm. dám yêu dám hận. Ta là con trai của đông bắc vương lâm sơn chủ cũng là quán chủ thay mặt của nhất khắc quán nhưng hôm nay tại đỉnh nghi thần sơn tây trong mánh quỷ động của giá kim trấn hành vi và việc làm đều phải do bản thân ta một mình hành động cho tới khi gặp được danh bổ vô tình và sát thủ vương phi mới xem như ta không cô độc ta không làm mất mặt đông bắc nhất khắc quán h ố gì, gì không? Không. chương ta một mươi bốn người nọ vẫn nổi trong bóng tối không cử động nhào nhào tản đi nín t h ờ chờ đợi nếu như không phải bây giờ có rất nhiều người ở chỗ này như vậy hơn nữa mọi người đều là cao thủ cộng thêm núi hoang đường lạnh không biết phải chạy đi đầu hết trong hai phản ứng bên trên ba người la bạch ái hà phạm và diệp cáo chắc chắn lựa chọn cái đầu tiên Thần dưới của nàng ta lại là một gốc cây mọc hoa, thần trên thì giống như cắt thành từng đoạn nối vào. Cảnh tượng trăng ta trường. thở tại tới quyết hoa, như Cảnh hoang đường đến mức độ khiến cho người ta sợ hái. Nhưng mọi người đều không chạy ra khỏi hiện trường. Bọn họ đều nín thở chờ hiện chiến. nàng giống đoạn nối này đường đến người người Bọn nín dưới dưới lại mọi đợi. Bởi của gốc cây mọc mức lúc ra là vào. độ vì đều đều đã sợ nếu như nói trên núi hoang này lực lượng chính nghĩa và tà ác tốt và xấu sớm muộn gì sẽ phải quyết chiến với nhau một lần vậy thì hiện giờ chính là khi đó ỷ mộng nhìn vào nhà trọ ỷ mộng cầm thương hít sâu một hơi nói đứng lại người nọ vốn đang run rẩy lắc lư từng bước một đi ra nghe vậy liền dừng lại vừa lúc dừng ở trong bóng tối nơi ánh trăng không chiếu tới chỉ có đúng một trùng tóc đen như thác lộ ra dưới trăng ỷ mộng chậm rãi nói ta có ba vấn đề người nọ trong bóng tối không nhúc nhích không biết tại sao những người bên ngoài đều cảm giác trái tim như ngừng đập nhưng hô hấp lại gia tốc người nọ vẫn ở trong bóng tối bất động cũng không nói chuyện giống như là đang đợi ỷ mộng nói tiếp ỷ mộng nhìn c h ă m c h ă m vào bóng đen trong bóng tối người là tiểu nguyệt hay là đường hóa người nọ vẫn ở trong bóng tối không cử động thậm chí không có phản ứng ỷ mộng cũng lại chẳng thúc giục chỉ chờ đợi nàng cắm mũi thương vào đất t h ư ơ n g lại dựng thẳng đứng nàng một tay cầm thương đứng dưới trăng nhìn giống như là dựa người trên thương nàng giống như là một nữ nhân trên đầu thương một lúc sau bóng đen trong bóng tối mới nói ta là đường hóa cũng là tiểu nguyệt ỷ mộng lại cười lạnh hỏi lại vậy ngươi là địch hay là bạn bóng đ è n lại đáp đã là địch cũng là bạn Ý mộng dựng đôi mày như đ a u hử lạnh nói người tới lúc nào người tới làm gì bóng đ è n nói hiện tại có bốn vấn đề Ý mộng lại cả giận nói tiểu n g u y ệ t đã bị người đưa đi đâu rồi người trong bóng tối lại nói đó là vấn đề thứ năm Ý mộng lại quát người giúp cô có trả lời hay không người trong bóng tối vẫn nghiêm t r ị n h nói thứ sáu Ý mộng lại đột nhiên hít sâu một hơi sau đó nàng từ bên trong cơn giận dữ chấn định trở lại nàng bình tĩnh nói những gì ta hỏi người không trả lời câu nào bóng người lại ôn n h u nói những gì ngươi hỏi ta đều có thể trả lời ta rất yêu đãi ngươi Ý mộng lại nói tốt nhất câu trả lời của ngươi có thể khiến cho ta hài lòng còn nếu như không người nọ lại ôn hòa nói nếu như không thì sao Ý mộng nói tiếp nếu như không chỉ sợ ngươi không sống ra được nhà trọ ỷ mộng không sống xuống được đỉnh nghi thần không sống rời ra được giã kim c h ấ n người nọ dường như lại cười cười thực ra sau tối nay mấy người có thể sống sót được xuống khỏi núi này được đấy nhà trọ ỷ mộng sau này còn có người sống hay không cũng lại không biết được ỷ mộng ngẩng đầu lạnh lùng nói vậy người thực là phá l ạ n vườn đường hóa rồi người nọ bình tĩnh nói ta thực là đường hóa ánh mắt ỉ mộng đã hiện lên sát khí nếu như vậy tiểu nguyệt thì sao người nọ cũng điềm đạm ôn nhu nói ta cũng là tiểu nguyệt ánh mắt ỉ mộng lạnh đi năm ngón tay lại bấu lấy thân thương người đã muốn đùa giỡn với ta thì đừng có mà trách ta không k h á c h khí người nào ung dùng điểm tính chỉ dịu dàng nói mộng tỷ cho dù tỷ không nhận ra con người ta chắc hẳn cũng phải nghe được giọng nói của ta chứ nếu như ta không phải là tiểu tỳ tiểu nguyệt của tỷ vậy ta là ai Ý mộng cẩn thận phân biệt quả thực là giọng nói rụt rè ôn nhu và uyển chuyển đó bình thường nàng đã nghe rất quen đây không phải là đ ố i tiểu nguyệt thì là a i nếu như là tướng mạo thì còn có thể dựa vào dịch dùng hóa t r a n g để l ừ a gạt nhưng giọng nói ngữ điệu thì làm sao có thể giả mạo được ỷ mộng không nhịn được sát khí trong mắt lại hơi dịu đi nhưng vẫn hoài nghi nói vậy nhưng nếu như ngươi là thì làm sao giọng nữ trong bóng tối lại đột nhiên biến đổi Tôn ý mộng... À mà không, ta phải gọi là ngô ỉ mộng à là không, phải ngô ngươi gọi ta m mới đúng. Ta không phải là đường hóa, thì hóa? ai là đường hóa? Ta không phải là đường đường Ta kìm h phải phá h ô n lạn vương, g là t ai là phá lạn phá vương? ộ n không g kìm lại được lùi ra một bước nàng nắm chặt lấy thân thương cắm vào trong đất mới ổn định lại được thân thể đó không phải là giọng nói của tiểu nguyệt ngữ âm đó quái gở nhưng đích xác chính là giọng nói của nam nhân chuyện này khiến cho ý mộng kinh ngạc vô cùng nàng không hiểu gì hết nàng khó khăn lắm mới ổn định lại được thân thể nhưng vẫn không thể nào chấn định lại tâm tình giọng nói đầy sự kinh ngạc người người rốt cục là là cái thứ gì tiểu nguyệt sẽ không như vậy được tiểu n g u y ệ t quyết không phải là như vậy người rốt cục là cái thứ gì có lẽ vì muốn trợ giúp cho ỷ mộng kiếm bình cũng rút kiếm ra từ xa chỉ vào người nọ trong bóng tối lạnh lùng nói người lại yêu quái phương nào bán nam bán nữ có tình cảnh nào mà chúng ta chưa từng thấy qua người bớt dở trò ở chỗ này đi Bóng bóng nói có đèn trong bóng tối kia vẫn không lên tiếng. Ngột nình nình muốn cung lên. Cái gì mà yêu ma quỷ quái, nhất định là cả ngày đều lại do người Người còn nhả người luôn hay không. Nàng gì giết đều tối trợ quát trò tắc một ta chết quát, rút rời do kia Cái quái, lại quái. lại khí ma hay vừa vừa ra. vũ là yêu mà dám xem uy, quỷ câu, cả bọn thương. Thương <cười> họ tuy rằng hỏ hết n huống ư n không lực tức động thủ. Bởi vì, bạn, bạn g lại lực Bởi thủ. họ tức đ vì, ề hiểu chuyện. chọc. họ Phạ chiến đấu của hắn. Nhưng nhất chỉ chiều thương nghiệt thể như tính thì không h Quái biết với dưới tới 10 người. đâu đều đấu yêu u một một làm Bấm lâm độc độc vật tay tay toán, trong có công của cô Cùng lực của cô của Có có được có này này. vậy. này Bạn năng đúng võ vị võ đã dễ Dạ. bị lẽ, hồ hình dạng của người này thực sự khiến cho người ta sợ hãi mà thân phận cũng quá thần bí trước khi biết rõ cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ vậy cho nên mấy người bạn họ liên tục hò hét đằng đằng sát khí chủ yếu là bởi vì phối hợp với nhau rất lâu lại có sự hiểu ngầm nhưng mà khi ỉ mộng vẫn còn chưa phát ra hiệu lệnh không ai dám động thủ trước bạn họ thực sự có vài phần v ô trương t h à n h thế lại nghe người nọ thở dài một tiếng xa xăm người nọ vẫn đứng trong bóng mờ mờ nơi ánh trăng không chiếu tới vẫn ẩn nấp trong bóng tối không cử động nhưng tiếng thở dài này lại có vẻ bi thương vô hạn trượt nghe thấy hán tử trung niên trên nóc nhà nói tại sao người ơ i lại nhiên tới nói Khiến Diệp tiếng lại cái ái hai lên Là Hạ Phạm than thở Đột nhiên, ở trên đầu vang một một một thế như vậy, khiến cho Diệp Cáo không nhịn bạch vang A cũng n Ở đầu được câu vậy g Cáo ư ồ này đều mở miệng Cũng đều mở lại không có chịu có than u kém Ấy l ê m ộ t cái Mọi người dường n h ư như lúc này mới nhớ ra, trên nóc nhà vẫn còn có này nhớ Trên nhà vẫn nhân mới một ra vật như vậy Hết h c ư ơ người c h ơ n g ma ư lại t h ô không n không than. Người trên nóc nhà lại nói. Người g thể thở lại dài đều có tâm sự chưa dứt trước khi chúng ta giết chết người ít nhất cũng để cho người sắp chết nói một chút tâm sự thực lòng của mình người trong bóng tối có vài phần bất đắc dĩ nói người thật nhân từ có điều trời đất vốn không có tính người xem vạn vật như chó cỏ người vốn cũng là thứ bất nhân bất nghĩa có điều sách thánh hiện đã miễn cưỡng dạy người thành đại nhân đại nghĩa mà thôi cũng khó trách những người đầy miệng nhân nghĩa xả thân vị nghĩa phần lớn đều lại không được báo đáp cũng lại chẳng có kết quả gì tốt h người tử đ ứ n một động chân ở trên nóc cử nhà không hề trên nói. n g cảm thán chuyện này vào lúc này. Người trong h chuyện á n này nãy. Người lúc vào t bóng tối lại nói đương nhiên là không phải ta cảm thán nếu như ta là đỗ tiểu nguyệt luôn nghe lời dễ bảo khôn khéo xinh đẹp vậy thì mọi người đều sẽ thương nàng ấy tiếc cho nàng ấy yêu mến nàng ấy bởi vì nàng ấy không thương t ộ n người khác cũng sẽ không uy hiếp tới bất cứ ai ngược lại lại biết kỳ môn đ ộ n giáp trừ tà giải nạn lại có thể phân biệt được độc tính dĩ nhiên được mọi người hoan nghênh lý tình tình lớn tiếng quát nàng ấy là một cô gái tốt đương nhiên được mọi người hoan nghênh bóng đèn ung dung nói nếu như một cô gái ngoan như vậy tốt như vậy hiền thục như vậy lại là phá lạn vương nhấc nhác vô cùng giết chóc nặng nề máu tanh đầy tay thì sao nếu như nàng ấy chính là ta thì sao nàng ấy có khuôn mặt xinh đẹp lại mọc r ă n nửa thân dưới không thuộc về con người thì sao các n g ư ờ i sẽ ghét bỏ nàng ấy không dám đối diện với một người xấu xí quái dị như vậy tất cả ưu điểm sẽ biến mất sao các n g ư ờ i hy vọng đó không phải là nàng ấy thậm chí cho dù thực sự là nàng ấy cũng lại nhìn không thấy thậm chí là c ò n muốn giết chết nàng ấy cho đỡ trướng mắt những người không đủ hoàn mỹ có thiếu sót cổ quái sẽ lần lượt được diệt trừ những người đẹp đẽ biết nghe lời hiền thục sẽ để cho nàng ấy được sống nghe các ngươi chỉ chỉ trỏ trỏ các ngươi như vậy là hiệp đạo gì hả mọi người đều yên t ĩ n h trở lại không ai trả lời được bóng đèn lại than một tiếng rồi nói nửa người trên là nàng ấy nhưng nửa người d ư ớ i không phải là như các ngươi tưởng tượng liền không thừa nhận là nàng ấy nữa sao nàng ấy vẫn luôn bị các ngươi nô dịch nhẫn nhục chịu khó vì các ngươi nhưng mà khi có một nửa thân thể xấu xí các ngươi lại không cần nàng ấy nữa sao nàng ấy là đỗ tiểu nguyệt lại không thể nào là đường hóa nếu như đỗ tiểu nguyệt vốn là đường hóa các ngươi sẽ muốn giết chết nàng ấy sao có lẽ nàng ấy vẫn luôn chịu khổ chịu nạn vì các ngươi sợ các ngươi ghét bỏ không dám ghét các ngươi vất vả che giấu đến tận bây giờ mỗi khi bị các ngươi phát hiện quả nhiên liền muốn vứt bỏ nàng ấy giống như ngô thiết dực hắn vẫn luôn có một vẻ ngoại tuấn tú vẻ mặt chính khí tiên phong đạo cốt ngọc thụ lâm phong mày kiếm mắt sáng bao nhiêu nữ nhân bị hắn làm cho mê mẩn biết rõ hắn tham ô và tản nhấn nhưng vẫn say mê hắn vì hắn không mạng sống mạng chết lưu luyến không rời Hiện nay, hắn nhan bị hủy, bị thương, gặp nạn, khó coi, chán nạn. Các người lại chỉ khinh bị hắn, xem thường hắn thôi. như nhân xinh khi hoa như chính nghĩa、gì? Hả? coi, người lại giống gái Người tuổi lại người lệ. nay, dung nạn, nạn. Cũng nàng đến tàn nàng ấy lấy ấy vậy gặp góc. gì? bị bị bị bướm, bỏ một trẻ ít vứt một đẹp Các cô lúc Các là làm là xem xem mà mỹ vào về vợ, dưới ánh trăng ánh sáng thấm người nhưng mọi người đều cảm giác trên mặt không có ánh sáng không ai biết trả lời thế nào yên lặng một lúc lâu trầm mặc và khó chịu vẫn là kiếm bình lên tiếng trước nàng hắng giọng một tiếng lại nói chúng ta chưa ai nói là không cần đỗ tiểu nguyệt chỉ là chúng ta quan tâm nàng ấy không chấp nhận nàng ấy bị người khác hoặc là yêu vật thao túng tiểu nguyệt là một cô gái tốt nàng ấy quyết không thể nào rơi vào tay kẻ xấu chúng ta muốn giết chết kẻ xấu chứ không phải là người tốt người trong tối lại hỏi ngược lại ồ tiều nguyệt là một cô gái tốt vậy ta là nam nhân xấu sao nàng ấy là một cô gái tốt v à nam nhân xấu không thể nào cùng nhau tồn tại sao vậy tại sao ngô ỉ mộng m lại yêu ngô thiết dực đó còn là phụ thân ruột thịt của nàng ấy làm sao phân biệt tốt xấu làm thế nào xác định được chính tả không lẽ diện mạo đường đường chính chính thì đúng là người tốt sao nói h thiết dực trước kia chẳng phải thanh như nhiên Nhưng như thần hoa, như thành chính、tà. không ư trước người đương vậy vậy Mày Nguyệt, ấy cây, đầy ấy ngôi giống nếu nàng nàng biến gái giới gốc cô kia Tiểu một rất tốt. mắt tú một tốt. một Tốt tà, dực của mọc c kẻ sao? là là là là lá lẽ xấu xấu, Đỗ sẽ thể dùng d ệ như mạo ngoài bên để p á đoán? n Nói n h vậy trước kia ngô i thiết dực anh tuấn phi phạm là người tốt bây giờ khẳng định đã biến thành kẻ bại hoại rồi sao nhưng theo như ta biết trước kia hắn làm ác là khi có gương mặt tuấn tú bây giờ lại không làm chuyện hại người nữa trên thực tế hắn muốn gian trá cũng là lực bất tòng tâm vấn đề là làm sao phán trung gian định chính tà phân biệt tốt xấu hiện giờ các người muốn giết chết kẻ xấu đường hóa lỡ mày lại hại chết người tốt tiểu nguyệt vậy có nên giết không nếu như các người muốn bảo vệ cho một cô gái tốt đỗ tiểu nguyệt lỡ m a y đ ố i tiểu nguyệt và phá lạn vương đã hợp thành một thể các người có giết hay không Lần lần lời. là lại làm lời lấp lửng, là là trầm Thần? này, câu hỏi của nàng ta không khiến cho mọi người mặt. Ít nhất, lần này ỉ mộng đã rất nhanh trả lời. Nói nhảm ít thôi. Ta còn muốn hỏi cho rõ ràng, người giúp cục là kẻ nào? Tại sao lại biến thành như、vậy? Người ẩn nấp ở chỗ này để làm gì? Nếu như còn người Trung Gian? vậy? hay câu của cho có cho cuộc chỗ cách mặc hỏi thôi, hỏi mọi Tại ai? ta ta sao ta gì? mặt. Ít rất trả ít rốt trả một kẻ kệ rõ ỉ đã để sẽ ở hay là ma t a sẽ chém hết rồi tính sau bóng đen trong tối kia lại bì thường nói bây giờ tiểu người đã biến thành dáng vẻ đó người không giống người q u ỷ không giống q u ỷ cây lại không giống cây các n g ư ờ i nhìn thấy chẳng những không hề đồng tình mà lại muốn kiếm cớ giết chết nàng ấy tránh khỏi nhìn trướng mắt có phải thế không ỷ mộng t r ừ n g mắt trên mặt hiện lên đầy sát khí nghiêm nghị quát người không phải là đỗ tiểu nguyệt tiểu nguyệt sẽ không nói như vậy người trong bóng tối lại h ừ một cái đương nhiên các n g ư ờ i chỉ muốn đỗ tiểu nguyệt ngoan ngoãn nghe lời chứ không phải là phá lạn vương có thể sát thương các n g ư ờ i uy hiếp các n g ư ờ i hán tử ở trên nóc nhà kia lại chậm rãi đặt ra một chân đang cong lên xuống ngữ âm ôn hỏa nói Là người khác? Người trong bóng tối kia vẫn lẩm bẩm nói bất kể là nói thế nào các người chỉ muốn một đố tiểu nguyệt xinh đẹp ngây thơ một khi nàng ấy biến thành xấu xí khó coi t à quái các người cũng lại chẳng cần nàng ấy nữa ta nói như vậy cũng là sự thật nhưng mà chỉ cần các n g ư ơ i nghe không lọt tay chính là t à thuyết mê hoặc người khác sao nhất thời mọi người không biết làm thế nào ưng phó với người như cái bóng này vòng vò nhưng lời nói lại có một chút đạo lý chợt nghe có một tiếng quát lớn người đừng có vòng vò nữa bớt điên đ ả o thị p h i đi nếu như người vẫn là đô tiểu n g u y ệ thiện t lương ngây thơ b ấ t kể người x ấ u xí biến đổi vẫn là tiểu c ô n ư ơ n g yêu quý của chúng ta còn nếu như không phải c h í những là lộn nàng này ràng, nào ngươi nguyệt. Chúng Chuyện ân oán phân mình. Không ngươi trộn sự thật, đào lộn nhân n hại tiểu phải trái đã đào thu cho thể thật, h ta ấy. sẽ sự báo xáo do quả. rõ câu nói này như sống bên tai từng tiếng vang lên chấn động mọi người nghe được lại giật mình ngay cả ỉ mộng lúc này mới tỉnh ngộ vừa rồi bị người trong tối đ à o điên một trận thần trí của mình cũng có vài phần dối loạn may mắn mấy tiếng quát lớn này của ngũ liệt thần quân cứ giống như là nước r ộ i lên đầu bỗng nhiên thức tỉnh do đó ỷ mộng lập tức quát lên người đi ra người trong tôi vẫn bất động không phải ta đã ra rồi sao ỷ mộng lại quát lên người đứng ra ngoài sáng ta muốn nhìn thật rõ người người nọ từ từ đi tới nửa bước rời khỏi bóng tối một chút chiếu dọi lên trên bên mặt nàng gương mặt rụt rè mày thanh tú Tái người h sinh h t và sắn n k ô sai của Tiểu mùi Đó Đỗ chính cắn nhàn dung Nguyệt mộng là d ớ i tiếng Quát một lên n g ư nọ vốn đang nghiêng người thân trên được ánh trăng chiếu rọi hiện giờ cuối cùng đã bước ra một bước t r ă n g cũng lại chiếu rọi thân d ư ớ i của nàng thay vì nói nó là người không bằng nói là một gốc cây nơi ấy có thần cây có dễ cây còn có nhánh cây càng quỳ dị là tại bộ vị quan trọng lại mọc ra một trùm hoa màu sắc vô cùng sặc sỡ nhưng mấy đó hoa đó lại tổ hợp thành một cấu trúc vừa nhìn là biết giống như thứ của nam nhân đây rốt c u ộ c là thứ gì ỷ mẫu không kìm được bàn tay dùng sức năm ngón tay nắm chặt thân thương sắc mặt tái nhợt như đ à o toàn thân giống như là có vài phần mệt mỏi cán t h ư ờ n g khẽ run lên ngón tay của nàng bấu chặt mũi thường lập tức phát ra những tiếng trầm thấp giống như là có một trăm mấy chục con ruồi mũi đang bay phát ra tiếng lý tinh tinh vừa nghe liền biến sắc bởi vì nàng đi theo tôn ỉ mộng đã lâu đ ư ơ n g n h i ê n biết lần này tiểu thư đã nổi giận chuyển chân lực và o thân thương ngô nình nình vừa nhìn ánh mắt lại lạnh đi bởi vì nàng cũng đã quen thuộc tính tình của tôn ỉ mộng nếu như không phải là chủ tử của n nàng đã thực sự nổi giận quyết sẽ không vận dụng tâm pháp dạ dạ mộng hồn thương các nàng thấy tình cảnh như vậy Trong lòng đã có sự chuẩn bị. Đại chiến tùy thời lại có thể xảy ra. Phán quản bút của Lý Tinh Tinh trọng. thương vật ra. Song lòng chuẩn chiến Phán quản hướng nhà Ngôn Ninh Ninh cũng lại nhắm về phía cửa lớn. mụn đứng lại Lý lại đã Đại đối có có của của cửa sự phía phía yêu bị. xảy với về về ỉm diện kiếm a hòa, ra oai ngang. Anh Dưới Tư hiên liệt. i ánh trăng nhu hùng tỏ lẫm k Bình đứng bên đứng cạnh nàng cũng lại rút kiếm、ra. Kiếm rút ra. dưới ánh trăng tỏa ra năm màu giống như là cầm trong tay một chiếc cầu v ò n g đầu cầu v ò n g tựa như là có r ồ n g vàng phượng ngọc bay lượn Trình khi i ế m b ì n dựa vào bóng k ế m nàng y k h i ế cho n ư ờ i khẽ á khách c hoặc. chết của hoa Hiện danh không hết. Khi h nay, mắt mê kiếm kiếm màu đếm nổi dưới nàng đúng nàng k là nâng mũi kiếm lên mũi kiếm cũng phát ra một loạt những tiếng rung khay khẽ phảng phất như tiền nhạc như có như không như không lại có nàng muốn xuất kiếm nàng muốn phối hợp lại với ỉ mộng xuất kích ngay lúc này lại chợt nghe thấy một tiếng thở dài Hết chương. Chân Nguy hiểm b anh o vây. l ầ này, tiếng t ở phía trước, mà là phía sau. Người thở dài là là người biết tiểu không không phát chỗ hóa hay đường nguyệt. từ ra đỗ mắt à dài mà là dài là là tiếng thở trước, thở thiết thiết Người không cũng chính là ngô thiết Ánh phía phía ở dực. sau. xam, m bố ỉ mộng vẫn không rời đi nàng biết đại địch trước mặt một khi sơ xuất e rằng lần này người của nhà trọ ỉ mộng sẽ thất bại thảm hại phơi thấy núi hoang nhưng trước khi xuất kích nàng không quên hỏi lại một câu người than thở cái gì nàng hỏi ngô thiết dực bởi vì nàng biết người đàn ông này hắn không phải là người bình thường hắn đại khái giơ tay nhấc chân đều sẽ có dụng ý đặc biệt cho dù là một câu nói một ánh mắt bâng quơ cũng đã dùng đến tâm tư lại có thâm ý khác ngay cả lúc hoàn hảo với nữ nhân mỗi một động tác của nam nhân này đều sẽ chiếu cố đến bạn lữ khiến cho nữ nhân cảm thấy được quan tâm nếu như không làm sao có rất nhiều nữ nhân say mê hắn như vậy hiện giờ nam nhân này đã gặp nạn tướng mạ o của hắn đã biến thành khó coi nhưng hắn đột nhiên lại thở dài một tiếng ỷ mộng cũng không cho rằng chỉ là tùy ý do đó lúc nàng đang tập trung đối địch vẫn không quên hỏi một câu như vậy giọng nói của ngô thiết dực vẫn đầy vẻ thương tiếc ôn nhu nói Con có cạnh con con sao ta ẩn nấp bên cạnh con đã lâu, nhưng vẫn không dám nói rõ thân phận với con hay không? biết tại với ta hay đã lâu, dám rõ ý mộng không ngờ hắn lại hỏi vấn đề này vào lúc đó lập tức lại ngẩn ra nàng lại cho rằng ngô thiết dực đang muốn nằm mình làm phân tâm vì vậy nàng lại càng tập trung nhìn chăm chú vào yêu vật trước mặt đồng thời l ạ n h nhạt nói tại sao lần này ngô thiết dực lại thở dài Bởi bọn bị lại vì, có vùng vẫy cũng vô con có cũng ích. Con có chúng. con không không muốn bị thương tổn. đâu Ta lời này chia ra làm ba câu khi nói xong câu thứ ba ỷ mộng đã mất đi khả năng chiến đấu nàng đã sụp đổ thất bại lúc ngô thiết dực nói ra câu đầu tiên người trong tối một nửa thân thể soi dưới ánh trăng đột nhiên lại bước đi ỷ mộng lập tức rút thương ra mũi thương mới rời khỏi đất đột nhiên nàng lại cảm thấy cổ và lưng đồng loạt đau nhói thống khổ sâu sắc đâm vào rất đau nhưng nàng không thể cử động cũng không dám động bởi vì nàng biết hai chỗ hiểm sau người mình đã bị vật sắc nhọn chống vào nàng cho rằng đại địch đang ở phía trước nàng phải tập trung toàn bộ tinh thần không ngờ kẻ địch thực sự lại ở phía sau trước giờ nàng không hề nghĩ vẫn còn chưa động thủ đã thua dưới tay người khác nàng cảm thấy xưa nay chưa từng bạc đãi với người bên cạnh vậy cho nên từ trước đến giờ nàng không hề đề phòng người nhà nhưng lúc này nàng lại bị người ta dùng phán quản bút đặt ở trên cổ và lưng và người cầm bút chính là lý tinh tinh